Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thiên nhu vỗ vỗ chán Cảm thấy cuộc sống của mình cho tới bây giờ Cũng chưa từng ly kỳ như vậy Nhưng không có cách nào Cô chỉ có thể tương kế tiểu kế Về đến nhà mới phát hiện mình chưa mua gì cả Nhưng lười đến chẳng muốn làm Nhìn cô bé ngoan ngoãn đang ngồi trên ghế sofa Giòn rén đi đến điện thoại bên cạnh Bấm gọi 110 Không có biện pháp Dù sao cô không đủ sức nuôi dưỡng đứa bé này Nhưng Trình Lan Y nhìn thấy số cô, cô vừa bấm bắt mở thật to, đột nhiên ngảy xuống từ ghế sofa, chạy đến mở cửa mở cửa chạy ra ngoài Hai, Thiên Nhu sẽ tới mức cúp điện thoại vội vàng chạy đuổi theo cô bé Y Y, em đừng chạy em đừng có chạy Sao vậy? Chị chỉ có gọi điện thoại báo cảnh sát, hàng ngày chị phải đi làm không có cách nào dẫn em theo chắc chắn em có ba mẹ, em nhất định phải về nhà. Thiên Nhu kéo cô bé ở lại trên hành lang, cao mày nói Y Y, đừng làm rộn Ồ, oh, hoa wow. Chị Nhân Y lại bắt đầu khóc Vừa lau nước mắt, vừa lắc đầu Y Y không có nhà, Y Y không muốn về nhà Ba không cần Y Y nữa Mẹ điên rồi, mẹ điên rồi Hàng mày khẽ nhíu của Thiên nhu từ từ thả ra Cảm thấy đau lòng Cũng không biết nhà cô bé này đã xảy ra chuyện gì Nhưng vẫn ôm cô bé trở vào phòng Nhẹ nhàng đặt cô bé ở trên ghế sofa Ngồi trồm hổm xuống nhìn cô bé Y Y Em nói cho chị nghe Có phải em bỏ nhà chạy ra ngoài một mình hay không Chỉnh lăn y nén lệ gật đầu một cái Ba mẹ không tốt với em Cho nên em bỏ nhỏ đi Muốn sợ bọn họ đúng không Chỉnh lăn y rắc đầu giơ tay lau nước mắt nhỏ giọng nói Bọn họ đều là người xấu Ba không cần y y Mẹ cũng không cần y y nữa Y y không muốn đi tìm ông ngoại và cậu Y y muốn sống với ba mẹ Thiệt như cắn môi Nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của cô bé xuống Nắm ở trong lòng bàn tay Y y em nghe lời chị Thiên nhu nghiêm túc suy tư một hồi nước mắt nhìn cô bé chị cũng giống em, cũng là bỏ nhà đi nhưng chị không muốn làm cho người nhà lo lắng nếu như em muốn đi theo chị thì cũng không phải là không được chẳng qua là tiền lương của chị không cao em cũng thấy đó, điều kiện nơi này chị không tốt, chị không biết hoàn cảnh sống trước kia của em ra sao nhưng hiện tại chị có thể như thế này thôi tạm thời chúng ta cứ sống cùng nhau chị có thể đáp ứng tạm thời không báo cảnh nhưng em cũng phải đáp ứng chị không nên làm cho ba mẹ sốt ruột lo lắng để đến khi bọn họ hòa thuận hoặc là chuyện trong nhà của em giải quyết xong chúng ta phải trở về có được không? chỉnh lăn y khó khăn suy nghĩ gật đầu một cái thật ngoan mắt thiên nhu ngân ngân nước mắt sờ sờ mặt cô bé nở nụ cười chị đi làm đồ ăn cho em ngoan ngoãn ngồi ở đây nói xong cô đi vào phòng bếp ban đêm có chút lạnh thiên nhu tỉ mỉ làm món ăn nghĩ tới thân thế của y y nghĩ đến gia đình của cô bé lại nghĩ đến chị và nam cung chắc cũng là đang nhớ tới mình trong lòng dâng lên chua sót "Chị, em đã trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ vẫn cần chị chăm sóc xưa kia, em cũng có thể sống tự lập, có thể kiếm tiền để không liên lụy chị nữa. Em cũng không hy vọng ở bên cạnh chị để mơ ước người yêu của chị khiến chị phải khổ sở. Em sẽ sống thật tốt, vẫn sẽ luôn sống thật tốt." Ở bên trong ngịn điều dưỡng, bệnh nhân và y tá đi tới tới lui lui. Cửa một phòng bệnh được mở ra, y tá nhẹ giọng nói, "Là tiểu thư đến giờ khám là tiểu thư trên giường bệnh một cô gái mặc quần áo bệnh nhân màu trắng tóc dài tán lạc trên bả vai đôi mắt rất to nhưng trống rỗng trong tay nắm một tờ báo đôi môi trắng bạch nhìn ra ngoài cửa sổ là tiểu thư đây là báo sáng nay à y tá đi tới ghé đầu nhìn một chút nhẹ giọng cười rộ lên là tiểu thư hiện tại có tinh thần xem tin tức đây là chuyện tốt cuối cùng cũng không còn uất ức bế tắc nữa xem nhiều một chút chuyện bên ngoài tâm tình sẽ khá hơn Hiện tại đã đến giờ kiểm tra, La tiểu thư đi cùng tôi có được không? Ra ngoài, cánh môi trắng mịch của La Tình Uyển khạc ra hai chữ, "Là tiểu thư?" Da đầu của y tá căng lên, cau mày gọi, Kêu "Cô đi ra ngoài, không được vào." Cô ta run giọng nói, nhẹ nhàng hít một hơi, "Tôi chỉ tới để điều dưỡng, không phải đến khám bệnh, kiểm tra cái gì? Lần nào kiểm tra cũng có một đám người vây quanh dò ngó, các người nhìn cái gì? Nhìn tôi bị dùng bỏ, có phải buồn cười lắm hay không?" Có phải nghĩ tôi nên núp ở trong nhà, không nên ra khỏi cửa hay không? Có phải chế sinh tôi có khuôn mặt rất ai oán hay không? Là tiểu thư, chúng tôi không có ý đó." Y tá cẩn thận, nhỏ giọng nói. Trong tay La Tình Uyển cầm một tờ báo, càng cầm càng chặt, càng cầm càng chặt. Đoạt, một giọt nước mắt rơi trên tờ báo. "Tôi không kiểm tra, cô ra ngoài đi." Cô ta nén xúc động mạnh, lạnh lùng nói. "Nhưng là tiểu thư, thân thể cùng tâm tình của cô vẫn luôn không ổn định." Viện trưởng của chúng tôi nói phải kiểm tra lại một lần thì tốt hơn. Đi ra ngoài cho tôi. Bỗng nhiên, La Tịnh Nguyệt nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong cơn tuyệt vọng lộ ra sự... Đáng... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện